Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Miriam mới lên tiếng Phải đi Tommy Morgan cũng là một nạn nhân của bọn chúng Và may mắn trốn thoát Mẹ đã tìm thấy ông ta trên đường Lên khu nông trại Tommy bừng tỉnh nhận thấy mình Đã quá hồ đồ Anh bỏ tay ra khỏi cổ áo của Morgan Rồi anh ấy xin lỗi Xin lỗi ông Tôi đã không giữ được bình tĩnh Nếu không phiền ông hết kể lại cho tôi những gì đã diễn ra Morgan đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút, rồi bắt đầu kể lại cho Tommy những điều mà ông ta nhìn thấy. Tommy lại hỏi: "Ông có biết bọn bắt cóc ông thuộc băng nhóm nào không?" Morgan suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi thật với cậu là tôi không biết. Chúng hầu như rất kín tiếng và hầu như khi nói chuyện với bọn chúng không bao giờ dám xưng tên trước mặt chúng tôi. Nhưng mà tôi có để ý rằng trên vai phải của bọn chúng đều có xăm một chữ mã màu đen." Tommy giơ chiếc điện thoại của mình ra chiếc mặt monkey rồi hỏi: "Ông có biết cô gái này không?" Morgan nhìn chăm chú một lát, "Tôi không chắc lắm, nhưng vóc dáng và mái tóc thì rất giống cô gái, và bọn chúng bắt về cách đây mấy tuần." Tommy đưa bức ảnh thứ hai, Morgan nhìn bức ảnh thì trợn đôi mắt nổi những gân màu đỏ. "Tôi biết hắn, chính tên côn khiếp này bày trò để chúng tôi đánh nhau đến chết. Tôi thể nếu tìm được hắn." Tôi sẽ vặn cổ hắn chân đằng sau Tommy gật gồ đến giờ phút này Anh có đủ nhân chứng vật chứng Để tố giác tên lù cắt đê tiện đó Tommy nói với Morgan Tôi rất cần ông làm chứng chỉ tội băng đảng này Ông sẵn sàng chữa Morgan Morgan liền ngập ngừng Thưa cậu Nếu có gì xin cậu bỏ quá cho Cậu không biết bọn chúng dã man và ác độc đến nhường nào đâu Đối đầu với chúng là một việc làm ngu xuẩn để giúp có thể giúp mẹ con cậu đến thế, những việc còn lại thì cũng dám can dự. Tommy cũng hiểu được hoàn cảnh của người đàn ông này, tại đất nước Mexico, băng đảng tội phạm đôi khi còn lớn mạnh hơn cả chính quyền. Không phải nhà chức trách không muốn giải quyết triệt để, nhưng bọn chúng giống như những con đỉa, dai dẳng, táo tợn và khi bị bẩn chặt đôi chúng ra thì chúng lại càng lớn mạnh. Tommy không ép Malkin Anh cảm ơn ông ta vì những thông tin quan trọng, hé lộ sự thật về cái chết của chị Karen. Mogin lưu lại nhà của mẹ con bà Miriam một đêm, sáng hôm sau ông ta từ biệt ra đi. Bà Miriam dúi vào tay cổ hắn 5000 peso và khuyên, có lẽ ông nên rời khỏi thành phố này, ở đây không còn an toàn cho ông nữa. Đó cũng chính là sự tính của Mogin, cả đêm hôm qua Mogin đã suy nghĩ rất nhiều. Ông không thể ở lại đây thêm được nữa, nhưng với hai bàn tay trắng ông phải biết đi đâu, Morgan liền tiến lên. Tiếng. Cảm ơn bà, không những bà đã cứu mạng tôi lại còn giúp đỡ tôi số tiền này, nếu có dịp gặp lại bà chắc chắn tôi sẽ tạ ơn. Morgan giắt hai bàn tay chào bà và Tommy, sau đó gật đầu ông với bộ dạng thất thểu bước đi. Một lát sau nhân viên đưa thư của bưu điện đến. Nhìn thấy bà Miriam và Tommy đứng ở cửa, ông ta gắt chân chống xe đạp và tiến đến đưa chat của tòa án thành phố cho hai người. Nhận chấp trên tay Tommy bắt đầu mất bình tĩnh. Nhiều tuần qua anh đã quên mất mình vẫn còn một bản án đang treo ở trên đầu. Tommy run dậy mở bức thư. Tòa án thành phố San Fernando, bang Tamalipas gửi cho ông Tommy Rodriguez. Mời ông 9 giờ sáng ngày mai có mặt tại tòa án thành phố San Fernando theo địa chỉ. Nếu như ông vắng mặt không có lý do chính đáng, tòa án sẽ yêu cầu phía cảnh sát tống đạt ông đến tòa, trân trọng. Giữa hoàn cảnh đang rối như tơ vò, chất ẩu tòa chẳng các gì đổ thêm dầu vào lửa. Tommy chỉ biết nhìn mẹ của mình và lắc đầu, sau đó thở ra một hơi dài căng thẳng. Tommy trở vào trong phòng, sau đó lấy ra một tập hồ sơ đưa cho mẹ chúng ta phải báo cảnh sát, đáng lẽ chúng ta phải làm điều này từ lâu, nhưng mà bây giờ con đi có phần không tiện, nhờ mẹ hãy mang đến sở cảnh sát và trình báo với họ, hy vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng vào cuộc. Bà Miriam đợi lấy tập hồ sơ mà Tommy đưa rồi bước ra ngoài, vừa ra cửa bà đã hoảnh mặt lại nhìn con trai. Tommy gật đầu phối thích ra hiểu cho bà đi. Bà Miriam bước lên ô tô đến thẳng sở cảnh sát. Sở cảnh sát của thành phố tiếp nhận hồ sơ của bà, sau đó tập hồ sơ này được chuyển thẳng lên ngài thanh tra có tên là Ramon. Ramon nghiên cứu thật kỹ nội dung của đơn tố cáo, chúng rất rõ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net